Tác phẩm Ngàn mặt trời rực rỡ Phần 1 chương 10 Trong những ngày đầu, Mariam hầu như không rời phòng mình. Cô bị đánh thức từ tờ mờ sáng bởi tiếng gọi cầu kinh Azan từ phía xa xa. Cầu nguyện xong, cô lại bò trở lại giường. Cô vẫn nằm trên giường khi nghe tiếng rassist rửa giấy trong nhà tắm và khi ông ta bước vào phòng để xem cô thế nào trước khi tới cửa hàng. Từ trên cửa sổ phòng mình, cô nhìn thấy chồng ở ngoài sân đang xếp hộp cơm trưa vào chiếc túi phía sau xe đạp, rồi dắt xe ngang qua sân ra đường. Cô dõi theo chồng đạp xe đi, cho đến khi bóng dáng của ông ta với đôi vai u oải khuất sau khúc cua cuối đường. Hầu như ngày nào cũng vậy, Mariam nằm lì trên giường cảm nhận nỗi chơi vơi và cô độc. Cũng có lúc cô xuống bếp, sờ tay lên mặt bàn bếp dinh dính dầu mỡ. chạm vào những rèm cửa bằng nhựa vinin in hoa ám mùi đồ ăn khét lẹt cô nhìn lướt qua những ngăn kéo sộc sạch thấy đủ loại thìa và dao mỗi thứ một kiểu một cái chảo và những chiếc bay bằng gỗ sứt mẻ những đồ vật này đây rồi sẽ gắn bó với cuộc sống thường nhật mới của cô và tất cả chúng đều gợi lại trong cô cái tai ương đã giáng xuống cuộc đời mình khiến cô cảm thấy mình trơ vơ bất ổn như thể một kẻ xâm phạm đời sống của người khác vậy Ở côn ba, cô luôn cảm thấy thèm ăn. Ở đây, không mấy khi cô có cảm giác ấy. Đôi khi, cô mang một đĩa cơm thừa và một mẩu vụn bánh mì tới ngồi bên cửa sổ trong phòng khách. Từ đó, cô có thể nhìn thấy mái những ngôi nhà một tầng ở dưới đường. Cô cũng có thể thấy trong các sân nhà là những người phụ nữ vừa giặt quần áo vừa xua lũ trẻ nghịch ngợm ra chỗ khác. Bầy gà đang bới đất, thấy nào sẻng, nào thuộng, cả những con bò được cột vào gốc cây. cô nhớ cồn cào những đêm hè cùng mẹ Nana ngủ trên cái mái phẳng của côn ba, ngắm nhìn ánh trăng rọi sáng cả vùng Gundaman. Những buổi đêm nóng đến nỗi cái áo của họ dính vào ngực như thể chiếc lá ướt dính vào cửa sổ. Cô nhớ những buổi chiều mùa đông ngồi đọc sách trong côn ba cùng giáo sĩ Paijuler, nhớ tiếng len keng của nhũ băng rơi từ trên cây xuống mái nhà, nhớ tiếng quạ kêu vẳng ra từ giữa những cảnh cây chịu xuống vì tuyết. Cô đơn trong căn nhà hưu quạnh, Mariam cứ bước đi không dừng, từ bếp tới phòng khách, leo lên trên phòng mình rồi lại đi xuống. Cuối cùng, cô quay trở lại phòng, cầu nguyện hoặc ngồi yên trên giường, nhớ mẹ và cảm thấy mệt mỏi. Khi mặt trời đã trườn về hướng Tây thì nỗi lo lắng trong Mariam thực sự trỗi dậy. Hai hàm răng cô va vào nhau lách cách khi nghĩ về buổi đêm. Nghĩ tới lúc Rashid có thể cuối cùng cũng quyết định sẽ làm chuyện đó với cô, cái chuyện mà những ông chồng làm với các bà vợ của họ. Cô nằm trên giường, dối bời vì lo lắng, trong khi chồng cô ăn tối một mình ở dưới nhà. Ông ta luôn dừng lại ở cửa phòng cô và thò đầu vào. Cô hẳn chưa thể ngủ đâu, mới có 7 giờ thôi. Cô còn thức không? Trả lời tôi đi nào. Nào, nói đi chứ. Ông ta sẽ tiếp tục dồn ép cho đến khi từ trong bóng tối, Mariam lên tiếng, em đây. Ông ta thả người ngồi xuống lối ra vào. Từ trên giường, Mariam có thể nhìn thấy thân hình to lớn của ông ta, đôi chân dài và khói thuốc xoáy thành vòng quanh cái mũi khoằm, đầu điếu thuốc màu hổ phách sáng bừng lên rồi lịm đi. Ông ta kể cô nghe về ngày làm việc của mình, về đôi giày ông ta làm riêng theo yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, người mà Rashid nói chỉ mua giày ở cửa hàng của ông ta mà thôi. Về đơn đặt hàng sandan từ vợ chồng của một nhà ngoại giao Ba Lan. Ông ta cũng kể cho cô nghe bao nhiêu điều mê tín mà người ta quan niệm về giày. Đặt giày ở trên giường thì sẽ gọi thần chết tới nhà. Cãi lộn thế nào cũng xảy ra nếu sỏ giày chân trái trước. Ngoại trừ khi người ta vô ý làm điều đó vào ngày thứ sáu. Ông ta nói, và em có biết người ta thường cho rằng sẽ là một điểm xấu nếu ta buộc hai chiếc giày lại với nhau và treo lên đinh? Bản thân Rashid không tin những điều này. Theo ý ông ta, phần lớn những thứ mê tín là trò bận tâm của đàn bà. Ông ta kể lại với cô đủ thứ chuyện ông ta đã nghe được trên phố như chuyện Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã phải từ chức sau một vụ scandal như thế nào. Mariam chưa bao giờ được nghe về Tổng thống Nixon hay về cái vụ scandal khiến ông ta bị mất chức, không hề đáp lại Cô chờ đợi trong lo lắng cho đến khi Rashid thôi không nói nữa rụi tắt điếu thuốc và bước ra Chỉ khi nào nghe thấy tiếng ông ta bước ngoài hành lang, tiếng cửa phòng ông ta mở rồi đóng lại Cô mới thấy nhẹ nhõm Rồi một đêm, ông ta rụi điếu thuốc và thay vì nói lời chúc ngủ ngon thì lại dựa mình vào lối ra vào Cô định sẽ không bao giờ mở cái đó ra. Ông ta nói và hất đầu về phía cái vali của cô. Ông ta khoanh tay trước ngực. Tôi đã nghĩ chắc cô cần ít thời gian. Nhưng như thế này thì thật nực cười. Đã hơn một tuần rồi mà. Xem nào. Thế thì bắt đầu từ buổi sáng ngày mai. Tôi muốn cô xử sự như một người vợ. Cô rõ rồi chứ? Răng Maria bắt đầu va vào nhau lập cập. Tôi cần một câu trả lời. Vâng. Tốt. ông ta nói, cô đã nghĩ cái gì chứ? Cô tưởng đây là khách sạn à và tôi là thằng quản lý khách sạn hay sao? Nào, ô ô, ôi trời đất ơi! Tôi đã nói về chuyện khóc lóc như thế nào, Maria, tôi đã nói với cô về chuyện khóc lóc như thế nào rồi. Sáng hôm sau, sau khi Rasid đi làm, Maria dỡ quần áo của mình ra cất vào trong tủ. Cô kéo một xô nước từ dưới giếng lên, rồi dùng rẻ lau cửa sổ phòng mình và phòng khách tầng dưới. Cô lau sàn, quét đám mạng nhẹn đang rung rinh trên góc trần. Cô mở cửa sổ cho không khí bên ngoài tràn vào trong nhà. Cô đồng bà bát đậu lăng, rồi ngâm trong nồi. Cô tìm thấy một con dao và gọt vài củ cà rốt với khoai tây. Sau đó, cô bỏ chúng vào ngâm. Cô tìm thùng bột mì, thấy nó nằm tít trong một cái tủ. Sau một dãy lọ gia vị bụi bặm, và bắt đầu làm bột. Cô nhảo bột theo cách mẹ Nana đã chỉ. Ấn bột xuống bằng gan bàn tay. Cuộn mép bên ngoài vào trong, lật miếng bột và lại tiếp tục ấn dẹp nó xuống. Sau khi làm bột xong, cô bọc nó vào trong một miếng vải ẩm. Choàng khăn đội đầu và đi ra ngoài, tới lò nướng công cộng. Rasit đã chỉ cho cô chỗ nướng bánh, ở dưới phố, quà một lần rẽ trái, rồi ngay sau đấy rẽ phải. Nhưng tất cả những gì Mariam phải làm là đi theo đám phụ nữ và trẻ con cùng đi về phía đó. Những đứa trẻ mà Mariam nhìn thấy đang chạy đuổi theo sau và vượt lên trước mẹ của chúng đều mặc những chiếc áo vá chăng vá đụp Chúng mặc những chiếc quần trông quá rộng hoặc là quá chật và đi những đôi dép với quai bộ bằng rẻ cứ đập lên đập xuống. Chúng lấy que lăn những cái lốp xe đạp cũ đã bỏ đi. Những bà mẹ đi thành từng nhóm ba hoặc bốn người. Người mặc bu qua, người thì không. Mariam có thể nghe thấy tiếng trò chuyện rôm giả, tiếng cười sảng khoái của họ. Trong lúc cúi gằm mặt mà đi Cô có thể nghe được vài câu nói đùa của họ Dường như luôn dính dáng đến những đứa con ôm yếu Hay những ông chồng lười biếng vô ơn Cứ như là cơm tự nó chín trong nồi ấy Chẳng có lẽ một phút nghỉ ngơi nào cả Và lão ấy nói với tôi Tôi thề, đây là sự thật Lão ấy đã nói với tôi Thề có thượng đế Cuộc trò chuyện không dứt này Tùy giọng điệu đều đều, đều Nhưng vui vẻ một cách kỳ lạ Cứ bay lượn xoay tròn Nó cứ thế tiếp tục trên đường xuống phố, vòng qua ngã rẽ và quanh quẩn trong hàng người ở chỗ lò nướng. Những ông chồng cờ bạc, những ông chồng chỉ biết tôn thờ mẹ mình và không bao giờ chi ra cho vợ lấy một đồng rupee. Mariam tự hỏi, không biết có bao nhiêu người phụ nữ phải chịu cùng một sự bất hạnh khi mà tất cả đều lấy phải những ông chồng tồi tệ như thế. Hay đây chỉ là trò chơi của các bà vợ mà cô chưa biết đến? Một thứ nghi thức hàng ngày giống như ngâm gạo hay nhào bột. Và có lẽ họ đang chờ cô mau nhập bọn với họ chăng? Ở chỗ xếp hàng chờ nướng bánh Mariam bắt gặp những cái liếc ngang nhằm vào mình Và nghe thấy những tiếng thì thầm Hai bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi Cô cảm thấy tất cả bọn họ đều biết rằng Cô sinh ra là một Harami Nguồn gốc của sự hồ thẹn đối với bố cô và gia đình ông ta Tất cả bọn họ đều biết rằng Cô đã quay lưng lại với mẹ Và tự làm ô nhục bản thân Cô thấm mồ hôi ở môi trên bằng một góc của chiếc khăn quàng đầu và cố gắng bình tĩnh lại. Sau một vài phút thì cô cảm thấy đỡ hơn. Rồi có ai đó vỗ nhẹ lên vai cô. Mariam quay lại và nhìn thấy một người phụ nữ mập mạp, da sáng và cũng choảng hy giáp như cô. Bà ta có mái tóc đen, ngắn và xoăn tít, khuôn mặt hóm hình, tròn vành vạnh. Mồi bà dày hơn môi Mariam nhiều và môi dưới hơi trễ. Như thế, bị kéo xuống bởi cái nốt ruồi lớn màu đen nằm ngay dưới viền môi. Bà có đôi mắt to, màu xanh, ánh lên những tia sáng mời gọi với Mariam. Cháu là vợ mới của Rasit thân mến đấy phải không? Bà ta hỏi, tươi cười. Cô gái đến từ Herat. Cháu còn trẻ quá. Cháu là Mariam phải không? Tôi tên Fariba. Tôi sống ở cùng phố với cháu. Cách cháu năm nhà về phía trái. Ngôi nhà có cửa màu xanh. Đây là No, con trai tôi. Thằng bé đứng cạnh bà ta có khuôn mặt thân thiện, vui vẻ và mái tóc xoăn như mẹ mình. Nó có một đám lông đen trên giái tai bên trái. Đôi mắt đỏ ánh lên nét tinh nghịch và bạo dạn. Nó chỉa tay ra. Chào cô thân mến. No năm nay 10 tuổi. Tôi còn có một đứa lớn hơn. Tên là Amap. Anh ấy 13 tuổi. Nó nói. 13, sắp sang tuổi 14. Fariba cười lớn. Chồng tôi tên là Hakim. Bà nói, ông ấy là giáo viên ở đây, Demajang, lúc nào cháu ghé qua nhé, chúng ta sẽ cùng uống trà. Và rồi đột nhiên, các bà khác như thể được khuyến khích, lao qua Fariba và mau chóng vây tròn xung quanh Mariam. Thế là cháu là cô dâu trẻ của Rashid thân mến, cháu thấy Kabul thế nào? Tôi cũng đã từng tới Herat, tôi có một người anh họ ở đấy, thế cháu muốn có con trai con gái trước. Những thánh đường, ôi tuyệt đẹp. Thật là một thành phố tráng lệ. Con trai thì tốt hơn, Mariam thân mến ạ. Chúng sẽ nối dõi tông đường. Ôi giả, bọn con trai lấy vợ xong rồi bay nhảy hết. Con gái thì sẽ ở lại chăm sóc chúng ta lúc về già. Chúng tôi đã nghe tin cháu tới. Xin đôi đi cháu ạ. Cả trai cả gái, như thế thì ai cũng vui cả. Mariam lùi lại. Cô thở gấp, tai cô ủ đi. Mạch máu đập rồn rập, mắt cô quay cuồng giữa các khuôn mặt. cô lại lùi lại nhưng chẳng còn chỗ nữa cô đang đứng ở trung tâm của vòng tròn cô nhìn thấy fariba lúc này đang cau có vì bà biết cô đang bối rối để cô ấy yên fariba nói lui ra nào để cô ấy yên các bà đang làm cô ấy sợ đấy maria giữ chặt túi bột trước ngực và lách qua đám đông đang bủa vây lấy mình cháu đi đâu thế hamzira cô chèn ra ngoài cho tới khi bằng cách nào đó tới được chỗ trống và chạy ngược ra phố Mãi đến khi tới giao lộ Cô mới nhận ra mình đã nhầm đường Cô quay đầu chạy theo hướng ngược lại Đầu chúi xuống đất Vấp ngã một lần khiến đầu gối bị chảy sức mạnh Rồi cô lại đứng lên và chạy Vụt qua đám phụ nữ Có chuyện gì thế cháu Cháu chảy máu rồi kìa Hamshira Mariam rẽ ở một góc phố Rồi sau đó lại một góc phố khác Bây giờ thì cô đã tìm đúng phố Nhưng bỗng nhiên cô không thể nhớ Nhà của Rashid là nhà nào Cô chạy lên đầu phố, rồi lại xuống cuối phố, thở hồn hền gần như sắp khóc. Bắt đầu mò mẫm thử từng nhà một. Một vài nhà thì cửa khóa, một số khác thì cửa mở, để lộ những khoảng sân sau lạ. Đám chó sủa ẩm mỹ và lũ gà giật mình hoảng hốt. Cô tưởng tượng ra cảnh rassit trên đường về nhà thì thấy cô vẫn đang tìm kiếm trên con đường này, đầu gối chảy máu và đi lạc trên chính phố nhà mình. Bây giờ thì cô bắt đầu khóc. Cô đẩy các cánh cửa, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện trong cơn hốt hoảng, mặt đầm đìa nước mắt. Cho đến khi một cánh cửa mở được và cô nhìn thấy, lòng đầy nhẹ nhõm, cái nhà xí, cái giếng, gian để dụng cụ. Cô đóng sập cửa phía sau lưng mình và xoay chốt lại. Sau đó, cô bò lại gần bức tường và bắt đầu nôn khan. Xong rồi cô bỏ đi, ngồi tựa vào tường, hai chân duỗi ra trước mặt. Cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như thế trong đời. Đêm ấy khi Rashid về nhà Ông ta mang theo một túi giấy màu nâu Mariam thất vọng Vì ông ta không nhận thấy cửa sổ sạch sẽ Sàn nhà đã được cọ rửa Và mạng nhẹn đã được quét sạch Nhưng ông ta có vẻ hài lòng Vì cô đã bày sẵn bữa tối cho ông ta Trên một tấm thảm ăn xô sạch sẽ Trải trên nền phòng khách Em đã nấu đan Mariam nói Tốt tôi sắp chết đói đây Cô rội nước từ cài Aviawa cho chồng rửa tay Và khi ông ta đã lau tay khô, cô đặt trước mặt ông ta một tô đan còn đang bốc khói và một cái đĩa cơm trắng bông. Đây là bữa cơm đầu tiên cô nấu cho ông ta, và Mariam ước gì cô ở trong tâm trạng tốt hơn khi chuẩn bị bữa cơm đó. Cô vẫn còn dùng mình về chuyện đã xảy ra ở lò nướng bánh trong khi nấu ăn. Và suốt cả ngày, cô cứ băn khoăn mãi về độ đặc và màu sắc của món đan, sợ chồng mình sẽ nghĩ rằng cô quấy quá nhiều gừng, hoặc cho không đủ nhẹ. Rasid nhúng thìa vào trong bát đan màu vàng. Mariam hơi phân vân đôi chút. Nếu ông ta thất vọng hoặc nổi giận thì sao? Hoặc nếu ông ta không bằng lòng và đẩy đĩa thức ăn ra? Ông cẩn thận, cô cố nói. Còn nóng đấy. Rasid bụng môi lại thổi, rồi đút một thìa vào miệng. Ngon lắm, ông nói. Có vẻ hơi ít muối một chút, nhưng ngon. Thậm chí còn trên cả ngon ấy chứ. Cảm thấy nhẹ nhõm, Mariam ngồi nhìn trong lúc ông ta ăn. Cô không giấu được vẻ tự hào, cô đã làm tốt, thậm chí còn trên cả ngon. Và sự cảm động mà cô cảm nhận từ lời khen ngợi nhỏ đó của ông ta đã làm cho cô ngạc nhiên. Những khó chịu đầu ngày giảm đi một chút. Ngày mai là thứ sáu, Rasit nói. Em nghĩ sao nếu tôi đưa em đi chơi? Quanh Kabul ạ? Không, Cancuta. Mariam chớp mắt. Đùa đấy, tất nhiên là Kabul. Còn có thể là nơi nào khác chứ? Ông ta thỏ tay vào trong cái túi màu nâu. Nhưng trước tiên, tôi phải nói điều này với em. Ông ta rút từ trong túi ra một cái bu qua màu xanh ra trời. Thước vải sổ xuống quá đầu gối ông ta khi ông ta nhắc nó lên. Ông ta cuộn cái bu qua lại và nhìn Mariam. Tôi có nhiều khách hàng, Mariam ạ, là đàn ông. Họ mang theo vợ tới cửa hàng. Những người phụ nữ đó tới cửa hàng mà không hề bịt mặt. Họ nói chuyện trực tiếp với tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi mà không hề xấu hổ. Họ trang điểm và mặc váy ngắn đến gối. Có khi họ thậm chí còn đặt chân ngay trước mặt tôi để cho tôi đo cỡ chân. Và chồng họ đứng đó nhìn. Những người đàn ông ấy cho phép điều đó. Họ không nghĩ gì hết về chuyện một người lạ đụng chạm vào đôi bàn chân trần của vợ họ. Có lẽ họ nghĩ họ là những người đàn ông hiện đại, có học thức, tin tưởng vào học vấn của mình. Họ không thấy rằng họ đang hủy hoại danh dự và niềm kiêu hãnh của bản thân. Ông ta lắc đầu. Hầu như tất cả bọn họ sống ở các khu giàu có của Kabul. Tôi sẽ đưa em tới đó, rồi em sẽ thấy. Nhưng họ cũng sống ở đây nữa, những người đàn ông mềm yếu đấy. Cũng sống ở ngay quanh đây thôi. Có một tay thầy giáo ở cuối phố, tên là Hakim. Tôi thấy bà vợ Fariba của lão ta lúc nào cũng đi lại trên phố mà không có thứ gì trên đầu ngoại trừ một cái khăn quàng. Thẳng thắn mà nói, tôi thấy xấu hổ khi phải nhìn một người đàn ông không còn kiểm soát được vợ mình. Ông ta nhìn Mariam chừng chừng Nhưng tôi thì không phải loại đàn ông đó, Mariam ạ. Ở quê tôi, một cái nhìn sai trái, một lời nói thiếu đúng đắn sẽ gây ra đổ máu. Ở quê tôi, khuôn mặt của người phụ nữ lại chỉ dành cho chồng của cô ta thôi. Tôi muốn em nhớ lấy điều đó, em hiểu chứ? Mariam gật đầu khi ông ta đưa cái túi. Cô cầm lấy nó. Niềm vui sướng ban đầu khi được chồng khen ngợi về việc nấu nướng bây giờ đã bốc hơi hết. Thay vào đó là cảm giác lo sợ. Người đàn ông này đối với Mariam sẽ đường bẻ và không thể lây chuyển được như dãy núi Savitko tỏa bóng to lù lù khắp nàng Gondaman. Rashid đẩy cái túi giấy qua chỗ cô. Như vậy là chúng ta đã hiểu nhau. Bây giờ thì để tôi ăn thêm một chút đan nữa nhé.